Bây giờ hắn cũng không dám trình phương án quy hoạch này cho ngài Bởi vì bản thân hắn cũng không tự tin Lữ Thu Thần thờ hụn hền vào văn phòng Trần Anh Lộc Mặt mày đầy kích động Bí thư Trần Lần này tôi không xen ân oán Tình cảm cá nhân nào vào Sau khi ngài nhắc nhở tôi Tôi đã rất nỗ lực dung hòa vào công việc bên ủy ban Cố gắng thích ứng tác phong làm việc của Cao Đông Tôi tự nhận mình đã làm rất tốt Nhưng chuyện lần này liên quan đến phương hướng phát triển đô thị của Hoài Khánh chúng ta mấy năm Thậm chí 10 năm sau Liên quan tới lợi ích nhân dân Hoài Khánh Nên tôi không thể không đứng đà Trần Anh Lộc có chút buồn bực Dài dài tráng Ý tự hỏi lúc trước muốn Lữ Thu Thần làm phó thị trưởng thường trực là có tư tâm Nhưng chủ yếu là do cảm thấy Lữ Thu Thần về phương hướng là tốt Ngoài tính cách cứng đắn một chút đà Thì không có tật xấu gì mấy Nhưng bây giờ xem ra mình đã tính sai Thời gian trước thấy Cao Đông và Lữ Thu Thần trở nên hòa hợp đôi chút đã làm y hài lòng. Y bảo Phó tiên đi làm công tác tư tưởng, yêu cầu hai người này phối hợp xem ra đã, đã có chút tác dụng. Vì thế Trần Anh Lộc cũng thay đổi không ít ấn tượng về Phó tiên Nhưng bây giờ xem đa bản tính khó rời. Dù là Lữ Thu Thần hay Cao Đông đều có sự khác nhau quá lớn, mà Lữ Thu Thần lại là người luôn cứng rắn Hay nổi giận như thế này đúng là có chút khó làm. Thu Thần Anh có gì thì nói đã." Trần Ninh Lộc nhíu mày. "Có đến mức như anh nói không? Cao Đông không dám đưa tôi xem, nhưng đưa phương án cho các anh xem thì có gì không ổn. Ngay cả bên ủy ban thị giá còn chưa thống nhất ý kiến, chẳng lẽ còn đưa ra hội nghị thương nguyện nghiên cứu sao? Tôi thấy Cao Đông làm như vậy là rất chính xác." "Không không, bí thư Trần, tôi không có ý này, tôi nói phương án quy hoạch đô thị quán làm quá mức tôi, nói không khai khí một chút đên là Thế công trình mặt mũi, hàm công danh, tốn tiền của quần chúng nhân dân Không để ý tới tình hình thực tế của hoài khanh chúng ta Mấy vị phó thị trưởng khác đều không coi trọng phương án này Không thể chấp nhận phương án này Lữ tu Thần tức giận nói Ồ Trần Anh Lộc cũng đang nghe có người nói Phương án quy hoạch đô thị của ủy ban Làm ra đã tạo thành tranh cãi khá lớn Có người khen, có người chê Có người còn nói không đáng một đồng Vì đây là xây nhà trên không, không có móng Bí thư Trần Tôi không phải đang nói láo Ngài có thể hỏi hứa lộ bình và cố hiểu bằng xem Cũng có thể hỏi lão tiền Lão lý về ý kiến của bọn họ xem Xem họ có ý kiến gì về phương án này không Nhất là lão cố thì ngài nên nghe y trước làm cục trưởng cục tài chính Nên sẽ đánh giá khá công bằng về phương án này Lữ Thu Thần khá tự tin Trần Anh Lộc gật đầu không nói Lữ Thu Thần dám vũ ngực tỏ thái độ này Cũng có nghĩa phương án quy hoạch kia có tranh cãi lớn theo trần anh lộc thấy tranh luận cũng có nghĩa phương án này chưa thành thục mà đối với ủy ban mà nói là một việc ngoài xem nó có khoa học hợp lý hay không thì phải xét xem... thực tế có thể chấp nhận không nếu như nói không tính tới năng lực thừa nhận và tiếp nhận của cán bộ quần chúng mà mạo muội đưa ra kế hoạch tốt đẹp đó là cách làm không có trách nhiệm bây giờ y còn không thể xác định ý kiến của cao đông và hứa kiều có chính xác hay không y còn phải thông qua ánh mắt và tư duy của mình mà suy đoán Tôi chưa xem qua phương án quy hoạch đô thị của ủy ban thị xã cho nên không thể bình xét Hơn nữa chỉ cái nhìn của bản thân tôi cũng không thể là đánh giá cuối cùng trong phương án này Điều này cần tập thể nghiên cứu Trần Anh Lộc thản nhiên nói Nhưng có một điều tôi phải nhắc anh Mặc dù tôi chưa xem qua phương án nhưng tôi có thể khẳng định phương án này không đến mức như anh nói Nếu là như vậy thì đó có nghĩa là tỉnh ủy và thị ủy đánh giá lầm về trí tuệ của Cao đồng và Hứa Kiều Anh cảm thấy như vậy sao? Trần Anh Lộc nói làm Lữ Tu Thần á khẩu. Y vốn định dùng lời lẽ nặng nề mà tỏ thái độ kiên quyết của mình, nhưng không ngờ Trần Anh Lộc lại đứng ở góc độ kỳ lạ mà phán xét cái nhìn của mình. Thấy Lữ Tu Thần không nói gì, Trần Anh Lộc càng thêm xác định suy đoán của mình. Tôi biết phương án quy hoạch đô thị lần này tạo ra tranh cãi lớn, tạm thời không cần biết phương án này có được áp dụng hay không, nhưng làm lãnh đạo thị xã, nhất là phó thị trưởng thường trực, thì tôi thấy anh phải giữ bình tĩnh mà nhìn nhận sự việc không cần biết anh coi phương án này là như thế nào thì cũng phải có lý trí mà phân xét. Phương án này thực sự không thực hiện được sao? Tôi thấy chưa chắc. Hứ kêu làm phó thị trưởng phụ trách, tao đông bây giờ là thị trưởng, phương án này cũng không phải do hai người bọn họ làm ra, nhất định là trí tuệ của ủy ban xây dựng thị giá và không ít chuyên gia trên tỉnh. Không cần biết nó có phù hợp thực tế hay không, chúng ta cũng cần phải nhìn ở góc độ biện chứng mà đánh giá. Phương án có khảo thi hay không? Có thì là điểm nào? Có chỗ nào không phù hợp thực tế, chỗ dựa là ở đâu, anh phải đưa ra từng điểm. Anh muốn phản đối quan điểm của người khác cũng cần đưa ra bằng chứng rõ ràng mà không phải dùng miệng lưỡi mắng một phen. Anh không phải nói mấy vị phó thị trường đều tò vẻ không thể chấp nhận và phản đối sao. Anh có thể để bọn họ nói đa quan điểm của mình mà. Có thể Quang Minh Chính Đại tìm cao đông và hứa kiểu trao đổi. Xem là bọn họ thuyết phục các anh hay các anh thuyết phục bọn họ. Nếu còn không đồng ý thì có thể bảo lưu ý kiến đủ đưa ra trao đổi trong hội nghị thường nguy Chế độ tập trung dân chủ của Đảng không phải dùng phương thức này sao?" Lữ Thu Thần nghe xong mà đớp phục chân anh Lộc, lời nói đầy khí thế, "Đúng, anh có thể đưa ra ý kiến về phương án, tôi cũng có thể đưa ra quan điểm của mình, nhất là câu nói, anh thấy phương án có điểm nào không ổn thì có thể tìm sâu hở mà công kích để đạt mục đích." Đồng chí Nhạc Hiền, anh cảm thấy phương án này vượt quá thời gian sao?" Các đồng và Đảng Nhạc Hiền vẫn có quan ngại khá tốt. Mặc dù Đặng Nhật Hiền không còn phụ trách mảng xây dựng thành thị, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng ý kiến của Đặng Nhật Hiền. đúng là có chút suy nghĩ. Đặng Nhật Hiền cũng không rõ quan điểm của mình. Tôi cũng mơ hồ đoán ra suy nghĩ của anh, chính là muốn lợi dụng công ty khai thác đô thị để thúc đẩy việc xây dựng phương tiện trụ cột công cộng của Hoành Khánh, lợi dụng việc di chuyển trung tâm hành chính và một số thủ đoạn hành chính để xúc tiến giải rời khu vực trung tâm, xúc tiến việc tăng giá trị khu đất mục tiêu. Làm cho tiền thu từ đất tăng lên Điều này tôi đồng ý Cao Đồng gật đầu Hắn chủ yếu muốn nghe ý kiến không đồng ý của Đặng Nhật Hiền Nhưng tôi cảm thấy quy mô bản quy hoạch quá lớn Hoặc là nói nó vượt thời đại Tôi lo là điều này có thực tế không Phía Tây và Bắc mặc dù có mật độ dân cư nhỏ Là khu vực có nhiều đồi núi Có một bộ phận đất không phải là khu vực bảo vệ nông nghiệp Nhưng quy hoạch như thế này thì Nếu 3, 5 năm không thể khai thác Thì sẽ tạo ra phản ứng không hề nhỏ Đêm này anh đã tính tới chưa Không đợi Cao Đông trả lời Đăng Nhật Hiền nói tiếp Tôi biết nếu Ủy ban lấy một số biện pháp hành chính can thiệp Thì cũng có thể miễn cưỡng khai thác Vấn đề nằm ở chỗ giá trị và ý nghĩa của nó là gì Nó sẽ giống như khu khai phát trước đây Giải phóng mặt bằng Và không có công ty nào tiến vào thì sao Khai thác tôi hiểu chính là khai khẩn và phát triển Anh nếu san bằng đất còn muốn phát triển Thì sẽ phát triển gì Vậy anh phải xây dựng công ty Tạo khu muôn bán Xây dựng nhà ở phải có người tới đó, lúc đó mới là khai thác và phát triển. Mới năm sau tốc độ phát triển của Hoài Khánh nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng có thể đạt quy mô và trình độ như anh nghĩ không?" Đặng Dực Hiền hỏi, nó lộ ra một vấn đề đó là Hoài Khánh nhất định sẽ phát triển, tốc độ phát triển và GDP sẽ mở động, nhưng nó có thể đạt được mục tiêu mà Cao Đông và Hứa Kiều nghĩ tới không? Các đồng khẽ gật đầu, hắn cũng đang suy nghĩ dùng lý lẽ gì để thuyết phục Đặng Dực Hiền. Nếu ngay cả Đặng Dực Kiên cũng mãi có thái độ nghi ngờ thì đừng nói tới thuyết phục người khác. Đồng chí Dực Kiên, câu hỏi của anh không phải là vô lý, nhưng tôi rất lạc quan về việc này. Các đồng hít xong một hơi nói. Quy hoạch đô thị Hoài Khánh không phải vì quy hoạch cho 1 năm, 2 năm mà là quy hoạch 5-10 năm, năm. Tôi cảm thấy cần thiết việc quy hoạch trước thời đại, bởi vì chúng ta không thể biết 3, 5 năm sau Hoài Khánh sẽ phát triển đến mức nào. Đặng Dực Kiên im lặng không nói. Nhưng nếu quy hoạch của chúng ta bây giờ quá bảo thủ, như vậy có lẽ 3 đến 5 năm sau chúng ta không thể không thay đổi quy hoạch một lần nữa. Rất nhiều phương tiện trụ cột đã xây dựng sẽ bị phá hủy hoặc làm lại. Nếu như vài vị trí cụ thể thì còn làm mới được, nhưng một số chỗ nếu anh đập đi làm lại sẽ trả giá đắt đắt. Anh đã từng phụ trách mảng xây dựng thành thị thì cũng cần có tầm nhìn vượt thời gian. Một đô thị phát triển phải có quy mô thích ứng với phát triển kinh tế, nhưng quyết chỉ là thích ứng mà không phải đảm bảo sự co giãn. Điểm này sớm đã có vô số dẫn chứng và ví dụ. Kinh tế Trung Quốc đang tiến vào thời kỳ phát triển với tốc độ cực nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh năm nay cũng bắt đầu mạnh lên. Đồng chí nhập Hiền, anh không tự tin vào công việc mà chúng ta phụ trách sao? Cao Đông cười nói. Toàn bộ thị xã, nhất là khu khai phát, đều đang tăng mạnh tốc độ thu hút đầu tư. Nhất là tốc độ công ty lĩnh vực điện tử đến Hoài Khánh đang tăng rất mạnh. Hiệu ứng dây chuyền này càng về sau càng rõ ràng. Có thể nói hoài Khánh chúng ta đã chiếm cứ ưu thế rất đẹp, mà ưu thế này đảm bảo cho sản nghiệp trụ cột này của Hoài Khánh sẽ càng lúc càng lớn hơn các nơi khác. Quy mô ngành điện tử thông tin sẽ nhanh chóng mở rộng và khiến sức lao động đổ dồn vào nội thành, cũng sẽ phát triển ngành sản xuất thứ ba. Tôi rất tự tin vào điều này." Đặng Dực Hiền cười cười một tiếng, cao đồng nói đúng suy nghĩ trong lòng y, khu khai phát Hoài Khánh bởi vì công ty Hòa Tân tiến vào khiến cho nó bay lên một độ cao mới. Mà Cao Đông cũng chuyên môn yêu cầu ban tuyên giáo phải tuyên truyền mạnh khu khai phát Khiến cho các công ty điện tử trong và ngoài nước chú ý tới khu khai phát Hoài Khánh Hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp, thủ tục hành chính công khai, hiệu suất làm việc hàng đầu, thái độ phục vụ tốt Khiến cho các đoàn khảo sát đến khu khai phát đều khá hài lòng Điều này cũng lôi kéo hai quận nội thành học theo cách làm của khu khai phát Hoài Châu, khánh Châu đều thấy áp lực quá lớn, bắt đầu tham gia vào việc cạnh tranh thu hút đầu tư Cuộc nói chuyện với đặng nhật hiền về cơ bản đã đạt được hiệu quả, nhưng cao đồng vẫn thấy có một chút áp lực. Kinh tế hoài khánh có thể đạt đến mức như quy hoạch đặt ra hay không là cả vấn đề. Nếu không sẽ như lời đặng nhật hiền nói. Đây là câu hỏi mà mọi người đều nghĩ tới. Đặng nhật hiền đưa ra ý kiến là bản quy hoạch chia làm hai giai đoạn, như vậy vừa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của hoài khánh, cũng có thể dễ làm người ta chấp nhận. Đề nghị này theo cao đồng thấy có thể thực hiện. Ngay khi cao đồng cùng hứa kiều nhanh chóng đi vận động. Lữ Thu Thần cũng không chịu yếu thế Hứa Lộ Bình là đồng minh đầu tiên của Y Hứa Lộ Bình vốn rất phản cảm Với phương án quy hoạch đô thị Mà hứa kiều đưa ra Cho rằng không có tính thực tiễn Cho rằng là hư vô mờ mịt Tốn tiền của dân chúng Lữ Thu Thần dương ngọn cờ phản đối Hứa Lộ Bình đương nhiên đứng về phía Lữ Thu Thần Lữ Thu Thần cũng đến trao đổi Với Lý Trường Giang và Cố Hiểu Bang Chẳng qua hiệu quả cũng không đạt được quá cao Như việc Y được lưu liên xương ủng hộ Hai người này đều có một vài câu hỏi về phương án do Hứa Kiều đưa ra, nhưng không quá mãnh liệt, chỉ là nói phải tìm hiểu thêm, nhưng Lưu Liên Dương lại hiếm khi tỏ thái độ, nói phương án này thậm chí còn hơn cả quy hoạch khu vực Dương Hải, vị trí nó vừa sát tình hình thực tế của ngoại khánh. Trong lúc nhất thời, thị ủy, ủy ban bàn tán về vấn đề này rất lớn, gần như mọi người đều bị chú ý đến chuyện này, nhất là sau khi Hứa Kiều chi phương án này ra chi tiết hơn, càng làm thị ủy, ủy ban bàn nhiều hơn nữa. Đây mới ở mức độ nào đó Đã là hướng gió Quế Toàn Hiểu cười cười bộc cốc chào xuống Ồ Cả đồng có chút ngạc nhiên Nhưng nghĩ lại là hiểu ra ý của Quế Toàn Hiểu Anh nói là Lữ Thu Thần và tôi đấu nhau Ờm Có lẽ ngài không có ý đó Nhưng trong mắt nhiều người lại thấy là như vậy Hừ Suy nghĩ không đâu Cả đồng cười một tiếng Và không cho ý kiến Không thị trưởng cao, tôi cảm thấy không phải thế." Quý toàn hữu nghiêm túc nói. Ngài vừa lên vẫn còn là quyền thị trưởng, hơn nữa mới đến Hoài Khánh chưa đầy 2 năm, Lữ Thu Thần là cán bộ trưởng thành ở Hoài Khánh, làm thương vụ thị ủy nhiều năm, còn từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên quan hệ rất động. Quan trọng nhất là Lữ Thu Thần được Bí thư Trần Ưu Hối nếu như nói bản quy hoạch đô thị của thị trưởng Hứa trước đó chỉ là công việc, nhưng bây giờ lại bàn tán xôn xao, nhiều lãnh đạo có cái nhìn khác nhau về phương án này như vậy. Hơn nữa hai bên đấu đầu rất rõ ràng Như vậy không thể không tiến tới phương án này Được thông qua hay không có dính tới vấn đề chính trị Cả đồng không nói mà chỉ ngồi xem văn bản Tôi biết ngài không vì việc này mà muốn tranh gì đó Nhất là công việc dính dáng tới yếu tố bên ngoài Thì ngài càng không muốn Nhưng có những lúc không phải do ngài Chủ tịch Mao không phải đã nói Không phải do đông áp do tây Chứ là do tây áp do đông sao Quế Toàn Hiểu trầm giọng nói Nếu phương án này không thể được thông qua như vậy, chính là người khác sẽ đạt uy tín. Ngài mất khí thế, hơn nữa cuối năm ngài sẽ được bầu cử, thì tuyệt đối càng không thích hợp. Cảo đồng cười nói. Tôi thấy anh xuống huyện nên có nhiều cảm xúc, có phải quan hệ với lão cố không quá thuận lợi? Không, không có việc này. Bí thư cố có trình độ rất cao, tôi vẫn học tập anh ta, anh ta cũng giúp nhiều cho tôi trong công việc. Quế Toàn Hữu biết quan hệ của mình và Cố Vĩnh Bân không thể nói ra với Cao Đông, đó là chối bỏ năng lực của Trình Nghi. "Hừ, do Đông áp do Tây chứ lão do Tây áp do Đông. Đó là chủ tịch Mao miêu tả mâu thuẫn giữa ta và địch. Tôi và Lữ Thu Thần chưa đến mức đó, hoàn cảnh công việc một vài điểm khác nhau sẽ bị phóng đại ra vô hạn. Tôi không hi vọng lời này được nói ra tử anh." Cao Đông nghiêm túc nói. "Anh đến Quy Ninh, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Cố Vĩnh Bân bây giờ là Thường vụ thị ủy." Là lãnh đạo thị xã, Quy Ninh bây giờ có xu thế phát triển tốt. Công của anh làm không thể không có, anh về học tập y và cố gắng đoàn kết bộ máy. Về công việc trên thị xã thì anh không cần chú ý nhiều, tôi tự biết xử lý như thế nào." Cả đông dừng một chút rồi nói tiếp. "Bây giờ Hoài Châu cùng Khánh Châu đang phát triển rất nhanh, nhất là do khu khai phát phát triển. Bọn đó cũng không mong đi sâu, anh đến Quy Ninh phải tôn trọng lão cố." nhưng một điểm do anh còn là quyền chủ thị huyện thì cũng phải đưa ra ý tưởng của mình mong được lão cố ủng hộ phải tranh thủ lợi dụng vị trí địa lý của quy ninh mà đạt thành tích trong thu đầu tư nếu không gdp đứng đầu thị xã của quy ninh bị hoài châu hoặc là khanh châu đạt đi thì sợ các anh khó anh nói với thị ủy và quần chúng nhân dân toàn huyện quế toàn hiểu thấy cao đồng đổi đề tài hơn nữa nhắc tới mình ý cũng cảm thấy mình nói hơi quá có một số việc chỉ có thể hiểu trong lòng không thể nói ra Trong hội nghị thường trực ủy ban lần này, thái độ của hai bên rất rõ ràng. Sau khi hứa Kiều trình sửa lại phương án quy hoạch đô thị đã khiến Đảng ủy hiện cùng An Duyên toàn lực ủng hộ, mà Tần Nguyên Huy cùng Lý Trường Giang cũng tỏ thái độ ủng hộ. Cố hữu bằng lại đưa ra vài ý kiến mang tính kỹ thuật trong phương án, nhưng cuối cùng cũng ủng hộ. Chỉ có Lữ Thu Thần cùng Hứa Lộ Bình tỏ vẻ phản đối. Cuối cùng cao đông rất công bằng nói theo biểu quyết phương án được thông qua. Lữ Thu Thần có vẻ rất bình tĩnh thái độ của y khác hẳn mấy lần hội nghị trước, xem đã sớm đoán được kết quả. Trên thực tế, khi Lý Trường Giang cùng Tiền Nguyên Huy có thái độ mập mờ, làm y biết mình không thể có thắng lợi trong hội nghị thường trực ủy ban. Mặc dù Cao Đông chỉ là quyền thị trưởng, nhưng hắn đang chủ trì công việc chính quyền thị xã, hơn nữa hắn còn đẩy độc đảng lập phong đi. Chỉ bằng điểm này cùng với việc bí thư Trần chưa tỏ thái độ thì không ai dễ dàng đưa phiếu ủng hộ y. Hội nghị thường trực ủy ban chỉ là bước đầu. Lữ Thu thần trong hội nghị đã nói rõ, mình giữ lại ý kiến, điều này cũng có nghĩa ý có thể đưa ra thái độ phản đối trong hội nghị thường ủy. Xe Honda Accord đang trước kém vòng vào một con đường nhỏ, cả đồng có chút kinh ngạc. Thủy Tinh Hạng được gọi là khu vực thường vụ, trong này hầu hết đều là thường vụ tình nguyện đang đương chức mà các vị thường vụ tình nguyện sau khi không còn đương chức sẽ được đưa ra ngoài cũng không ai mạnh mẽ ép anh phải đi nhưng không ai không làm thường vụ nữa mà tiếp tục ở lại đây có người nói trong con đường nhỏ kia đầy quyền lực làm người ta ngả tỵ thả dao khỏi đó chưa không muốn gặp áp lực ví dụ như nguyên thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức cán bộ phan duy triều mặc dù sang đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó bí thư đảng ủy phó chủ nhiệm thường trực nhưng sau khi sang đại hội đại biểu nhân dân một thời gian ngắn y đã chuyển đi biển số xe honda accord kia rất quen là biển a 00039. Xe này thuộc nhóm xe ủy ban thị xã mới mua đầu năm, được cấp cho 5 vị phó thị trưởng đang nhực hiện, Tiền Nguyên Huy, Hứa Kiều, An Nhân, Lý Trừng Giang, mỗi người một xe, mà biển số 39 này do An Nhân đi, hơn nữa An Nhân hay tự mình lái xe, chỉ lúc làm việc thì lái xe mới được dùng tới. Bình thường lãnh đạo tỉnh ở nhà không muốn gặp cán bộ cấp dưới, đây là cấm kỵ. Thủy Tinh Hạng có cách trụ sở tỉnh ủy một bức tường thậm chí ở trụ sở tình nguyện còn có cửa sau thông sang đây an nhân sau này đến đây vào lúc này cạo đồng nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ trưa lúc này đến chẳng lẽ tướng lãnh đạo nào ăn cơm cạo đồng đúng là có chút tò mò xem ra vị an nhân này đúng là có bí mật không muốn người biết cạo đồng đoán không sai xe này đúng là do an nhân lái cô đã đến đây rất nhiều lần xe chạy đến một nhà cổng rất nhanh được mở ra để cô chạy vào an nhân nhẹ nhàng đi vào Bà mấu cười cười mở cửa ra. Người phụ nữ trung niên trong phòng thấy An Nhiên liền tới vui vẻ nói: "Tiểu Nhiên, cháu đến đúng là vừa lúc, chú vừa về nhà thì cháu tới, cháu không gặp chú sao?" "Không ạ." An Nhiên cười cười, đưa một chiếc hộp tới và nói: "Cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ." "Mua gì à, cháu đến ăn cơm làm cô vui rồi, hai người con trai của cô chú chẳng ra gì cả, sinh nhật mẹ mà con không biết gọi điện về hỏi." Chỉ có tiểu nhân nhà ta là hiểu chuyện Cô, tiểu thụy và tiểu tường bận công việc ở ngoài Hôm nay cũng chỉ là sinh nhật ngày âm của cô Cháu hợp tình nên tới được Còn hai đứa một ở Bắc Kinh Một ở Úc Thì sao có thể nghĩ tới An Nhiên cũng biết cô mình tuy nói như vậy Nhưng trong lòng rất tự hào về em họ của cô Đúng thế Tiểu thụy và tiểu tường nếu ngày nào cũng ở bên em Thì chi sợ em bạc tắc vì buồn phiền Hồ Liêm thay áo từ trên tầng đi xuống Dượng sao hôm nay về nhà sớm thế Cơ quan không có việc sao Cháu lần đầu thấy Dượng về sớm như vậy đó An Nhiên cười cười trêu chọc. Sinh nhật cô cháu Dượng dù bận như thế nào cũng phải về chứ Hồ Liêm ra hiệu An Nhiên ngồi xuống Ngồi đi Chỉ có mấy món ăn mà thôi Tiểu nhiên Cháu đến vừa lúc Hôm nay chúng ta uống rượu vang An Nhiên uống khá tốt nên không từ chối Lăng Cao lại đi công tác à Hồ Liêm thuần miệng nói Nhưng mở nó ra Mới cảm thấy có vấn đề yên nhìn về mặt vợ thì thấy vợ có chút xấu hổ trong quá an nhiên không quá để ý nói Anh ta suốt ngày đi công tác Là vì không muốn ở gần cháu Con thì để ở nhà anh ta Cháu thấy chắc hai năm nữa Con cháu không nhận ra cháu và bố nó Mặt Hồ Liêm xa sầm lại Cuộc hôn nhân này dẫu y xúc tiến Nhưng không ngờ kết quả lại là như thế này Tiểu nhiên Nếu không để Dượng của cháu nghĩ biện pháp, đều cháu về. Hoài Khánh mặc dù không ra Ando, nhưng cháu còn phải đi làm nên không tiền. Dù lẽ ra cũng phải gần tiếng, cháu không thể hôm nào cũng lên Ando mà, như vậy không an toàn. Người phụ nữ thở dài nói, chỉ không biết chuyện này không trách được chồng mình, chỉ trách hai vợ chồng không có duyên. Tiểu Nhiên, cháu muốn về không? Nếu cháu muốn thì Dượng sẽ mặt dày tìm Bí thư Ninh cùng chủ tịch ứng, tìm vị trí tiếp gặp cho cháu, cũng không vấn đề gì khó. Hồ Liêm nói Không Không cần như vậy Cháu thích công việc hiện tại Hơn nữa cháu và y cũng không phải vì công việc Tình cảm đâu thể bị vài chục km ảnh hưởng chứ An nhìn có chút buồn bực Cô, Dương Chúng ta không nói tiếp việc này có được không Hồ Liêm và vợ nhìn nhau Khen lắc đầu không nói chuyện này nữa Hoài Khánh thời gian này Có vẻ khá náo nhiệt Hồ Liêm đổi đề tài Ô Dương cũng biết à An Nhân có chút kinh ngạc, theo cô biết Dương mình ít hứng thú với việc bên dưới. Ờ, Hoài Khánh có một ngôi sao đó, Cao Đông bây giờ là thị trường. Việc có để hắn làm thị trường hay không có tranh cãi lớn, cuối cùng do bí thư nên quyết định. Không ít người cảm thấy hắn mới 30 làm thị trường Hoài Khánh thì sẽ có chuyện, đều đang mở to mắt ra nhìn. Hồ Liêm, mặc dù lúc đầu đánh giá Cao Cao Đông nhưng cũng hiểu tuổi và kinh nghiệm của hắn là không ổn. Dương cũng có ấn tượng không tốt với Cao Đông. An Nhiên mở to mắt đẹp nhìn chăm chăm Hồ Liêm. Chú có ấn tượng tốt với hắn, nhưng ấn tượng tốt cũng không có nghĩa là hắn có thể đảm nhiệm tốt chức vụ hiện tại. Ít nhất là từ phương án quy hoạch đô thị Hoài Khánh đang tranh cãi lớn, chứng minh hắn thiếu chữ tuệ chính trị ở vấn đề này. Hắn mới là quyền thị trưởng, có gì thì cũng không nên tạo ra tranh cãi lớn như vậy chứ. Hồ Liêm không hề khách khí nói: "Tiểu Nhiên, chú biết cháu có hướng ủng hộ Cao Đông." Chú cương vần nhắm vào vấn đề cụ thể mà là nói thời cơ và cách xử lý vấn đề của hắn. Nhưng mà Dượng cho không ủng hộ quan điểm của Dượng, nếu theo ý Dượng thì Cao Đông chẳng lẽ phải rút đầu đuột cổ 4-5 tháng chờ đến khi được bầu mới mạnh tay triển khai công việc. An Dân lắc đầu. Hồ Liêm nghe vậy không khỏi á khẩu. Ý Đường Dân biết lời của An Dân là đúng, nhưng sự thật hoàn cảnh chính trị không phải là sự lý tưởng, mặc dù trước thị trường của Cao Đông sẽ không vì việc này mà dao động, nhưng số phiếu cao thấp trong đợt bầu cử cũng sẽ thể hiện vấn đề. Tiểu Nhân, 4 năm tháng rất lâu sao, nó không đáng gì đối với nhiệm kỳ thị trưởng chứ? Dường cũng không phải nói anh đông làm thị trưởng không đạt được gì, một thị trưởng có đất nhiều công việc cần triển khai, tránh né một số mâu thuẫn, chọn làm việc dễ trước khó sau chẳng lẽ không được. Gây xôn xao cả thị xã mới được hay sao, nếu như nhất định phải tiến hành công việc này, chẳng lẽ không biết trao đổi trước hay sao? Hồ Liêm nói làm An Nhân có chút giật mình. Sau hai năm tiếp xúc, cô cũng thay đổi hẳn thái độ với Cao Đông. Theo người ngoài thấy, cô dần dựa vào Cao Đông, mặc dù chính cô không thừa nhận điểm này, nhưng thực tế là như vậy. Rất nhiều vấn đề hai người có quan điểm chung về phương hướng phát triển của Hoài Khánh, hai người đều nhất trí với nhau. Hai tháng trước, Hồ Liêm Lơ đã hỏi cô về ý kiến với lãnh đạo Hoài Khánh hiện nay, cô cũng không quá để ý chỉ nhận xét quan điểm của mình. Cô thấy Dương đã chú ý đến hai người, Nam Lập Phong và Cao Đông. Lúc này mới biết, Dượng có vài muốn hiểu xem Cao Đông và Đàm Lập Phong ai thích hợp làm thị trưởng hơn. Khi đánh giá Đàm Lập Phong và Cao Đông, An Nhân tự nhiên khá khách quan. Đàm Lập Phong có kinh nghiệm chính trị phong phú, mạng lưới quan hệ nhiều hơn. Nếu nó là Hoài Khánh 4 năm trước thì Đàm Lập Phong làm thị trưởng thích hợp nhất, ít nhất còn thích hợp hơn Hà Châu Thành. Nhưng bây giờ khi cục diện chính trị Hoài Khánh đã ổn định thì cần phải phát triển kinh tế thật mạnh, ở điểm này Cao Đông hơn hẳn Đàm Lập Phong. Dượng sau khi nghe cô nói thì không lên tiếng. Chuyện cứ thế qua đi, sau đó Cao Đông thắng, an nhiên không biết cuộc nói chuyện đó có tác dụng gì không. Cũng không biết Dương Minh có ảnh hưởng gì đối với sự lựa chọn của tình quỷ không, nhưng sự thật Cao Đông cũng đã thắng. Dương, tình hình cụ thể cháu hiểu rõ hơn Dương. Lúc này tranh luận trong quy hoạch của Hoài Khánh chủ yếu là do tốc độ phát triển kinh tế của Hoài Khánh có thể nhanh như vậy không? Người phản đối mặc dù cũng cho rằng kinh tế Hoài Khánh sẽ phát triển, nhưng lại cho rằng quy mô kinh tế Hoài Khánh không đạt đến mức như quy hoạch đặt ra cho rằng quy hoạch đô thị thế này là hơi quá thực tế." An Nhiên thản nhiên nói. Sau đó Hứa Kiều chưa kịp hoàn thành làm hai phần chính tranh cãi giảm đi nhiều, trong hội nghị thường trực ủy ban chỉ có hai người phản đối, bây giờ không còn nhiều tranh cãi như dự nghĩ đâu. Hồ Liêm gật đầu không nói tới chuyện này nữa, sau đó y thuận miệng hỏi về hiện trạng thu hút đầu tư năm nay của ngoại khánh, An Nhiên cũng đoán qua vào thuận tiện, nhắc đến quan điểm quy hoạch đô thị của Cao Đông. An nhiên nói tới yếu tố từ ý tưởng xây dựng ngoại khánh, thành đô thị xanh, đô thị nhân văn lịch sử, làm hồ liêm khá hứng thú. Y nghe thấy cao đồng có được quan điểm như vậy đúng là rất ngạc nhiên. Trong văn phòng ứng đông lưu, y đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhân viên phòng, thư ký vào rót nước mấy lần cũng không cắt ngang được cuộc nói chuyện của bọn họ. An nhiên năm nay đã khôi phục sản xuất công nghiệp nhanh hơn nhiều so với vài năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng hàng đầu cả nước nhất là thông thành cùng thiên châu vốn là thị xã công nghiệp mạnh trước đây bây giờ cũng đã dần khôi phục vi phong vĩnh lương phát triển kinh tế kiểu này đã phản tác dụng tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia đã thông báo mười công ty ô nhiễm môi trường hàng đầu của tỉnh tiêu cốt bài ở vĩnh lương tôi thấy chúng ta phải nhắc nhở vĩnh lương nhiều hơn nữa bọn họ nghĩ rằng chỉ cần gdp tăng lên là tình sẽ bỏ qua ư suy nghĩ như thế này là rất nguy hiểm Ứng Đông Lưu mặc dù vui mừng nhưng vẫn cảnh giác, nhân vì phong giờ điểm này đang muốn chi hoán việc trách phạt, điều này ứng Đông Lưu cũng giận ra cho nên y chưa bao giờ dám tha lòng tâm trí, luôn phàn nàn đối phương. Nhân vì phong cũng có chút đau đầu, cả tỉnh đang chú trọng chỉ tiêu kinh tế, nhất là mảng sản xuất công nghiệp càng đó rằng hơn, nhưng đồng thời việc ô nhiễm môi trường ở một số nơi đang diễn ra rất phức tạp. Vấn đề ô nhiễm môi trường từ lâu, vấn đề lĩnh ngành sản xuất thép vật liệu xây dựng làm sản xuất trụ cột đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả tỉnh, thậm chí còn vượt qua cả linh lăng, nhưng tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Cục bảo vệ môi trường tỉnh nhận được trên 60% đơn thư khiếu tố là từ Vĩnh Lương, điều này làm Tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia chú ý. Nhóm địa phương cũng có thể hiểu nỗ lực phát triển kinh tế của cấp dưới, cũng có thể hiểu đôi khi bọn họ gặp khó khăn một thằng mục lớn, nếu đầu tư và sản xuất ở chỗ anh sẽ mang tới việc làm, nguồn thu thuế và GDP, mấy thứ này đều rất đó, đồng thời nó cũng mang tới không ít phản ứng phụ như nước thải, rác thải, mấy thứ này không quá rõ, ít nhất là bây giờ. Thậm chí còn có quan điểm cho rằng, bị phát triển thì phải hy sinh một chút trong hoàn cảnh. Bọn họ cho rằng phát triển kinh tế là chân lý, hoặc là nói ít nhất chờ đến khi các công ty đi vào ổn mới quay sang lo đến bảo vệ môi trường. Nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, nếu ai do dự một chút là công ty sẽ đến đời khác, anh không nhận, đời khác sẽ nhận. Nhưng tình hình vĩnh lương đúng là rất nghiêm trọng, nếu không có biện pháp xử lý thì sợ rằng sau này nó sẽ thành một cục diện càng khó xử lý hơn. Chủ tịch, vĩnh lương có vài nguyên nhân khách quan. Giữa sau mấy năm trước ngành thép và vật liệu xây dựng do khủng hoảng kinh tế mà kém phát triển. Năm nay khi kinh tế hồi phục thì ngành thép và vật liệu xây dựng cũng hồi phục theo. Ở đêm nay sẽ khiến tạo thành tác dụng phụ lớn. Trong quá auto cảm thấy đó không phải là lý do để ô nhiễm môi trường tăng lên và để mặc nó. Phó cục trưởng cục bảo vệ môi trường tỉnh Đỗ Phạm sau khi báo cáo lên tổng cục đã dẫn tổ công tác đến Vĩnh Lường, tôi yêu cầu bọn họ đóng quân ở Vĩnh Lường, đốc thúc mấy công ty nằm trong danh sách của tổng cục phải đưa ra phương án thì mới được về. Ừm, tôi cũng biết làm như vậy sẽ giảm tính tích cực trong công tác của chính quyền địa phương. Nhưng anh phải nói rõ với Vĩnh Lường đây là nhiệm vụ chính trị phải để bọn họ chấp hành đồng thời cũng phải để thị ủy ủy ban vĩnh lương cân nhắc kết cấu sản nghiệp trụ cột thu hút các công ty có kỹ thuật bảo vệ môi trường tiên tiến ứng đồng liêu đẩy mặt kính lên rồi thở dài nói lãnh đạo các khóa của vĩnh lương đã không làm tốt ở điểm này một mặt phát triển mấy ngành gây ô nhiễm môi trường cao để gdp tăng lên nhưng hậu quả lại khiến người sau phải bỏ rất nhiều thời gian không sức giải quyết điểm này tôi thấy ninh năng làm rất tốt Nhậm Bí Phong cười cười, tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng chỉ kém mỗi Vĩnh Lường, nhưng từ tiềm lực phát triển thì thấy nó có thể vượt qua Vĩnh Lường. Chu sở sản xuất thiết bị năng điện của khu khai phát Ninh Lăng đã hình thành, sức ảnh hưởng đang vượt ra phạm vi tỉnh, lan tới hầu hết các tỉnh khu vực trung tây, giá trị sản lượng năm trước đã nhanh chóng vượt qua 1,2 tỷ, năm nay dự tính vượt qua 1,6 tỷ. Chủ tịch, mấy hôm trước Bí thư Hoàng Lăng đến chỗ tôi, y nói GDP năm nay sẽ tăng trưởng trên 20% muốn tranh thủ đạt cấp ba tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Mặc dù nói khởi điểm của Ninh Lăng thấp, nhưng 3 năm nay Ninh Lăng tăng trưởng rất nhanh, đúng là làm người ta phải phân chấn. Nhậm Vi Phong vẩy vẩy lên tờ giấy đồ nói. Hoàng Lăng có chút nỗi tiếc, y nói nếu cao đồng có thể ổn Ninh Lăng làm phó thị trưởng thường trực thì y tự tin trong thời gian bên ở Ninh Lăng sẽ khiến GDP đứng thứ năm toàn tỉnh. A ha, Hoàng Lăng đúng là mạnh miệng, chẳng qua tôi cũng phải thừa nhận xu thế phát triển của Ninh Lăng mấy năm qua rất tốt, không chỉ có tại Giang vào Hoa Lâm, mấy quận huyện khác đều tăng trưởng rõ ràng, không có cao đông thì Hoàng Lăng vẫn làm tốt mà. Ứng đồng liêu đảo mắt như suy nghĩ gì đó. Xu thế phát triển năm nay của Hoài Khánh cũng rất tốt, chỉ là nửa đầu năm hơi chậm một chút, nhưng nửa cuối năm đã rõ ràng hơn, nhà máy cơ giới cải cách thành công ngành da dày, sản xuất đồ chơi của quận Hoài Châu phát triển rất tốt. Tôi đúng là không ngờ ngành này lại di chuyển vào nội địa nhanh như vậy. Tỉnh an nguyên chúng ta có thể tiếp nhận ngành này đúng là làm cho tôi rất ngạc nhiên. Trong việc xúc tiến công ty tư nhân vừa và nhỏ, Hoài Khánh cũng đã làm nhiều công việc thực tế, nhất là về tài chính thì chính quyền các cấp đều đã mặt hỗ trợ và đảm bảo, tạo thành cây cầu kết nối giữa ngân hàng, nhà máy, chính quyền, thực hiện ba bên cùng thắng lợi điểm này tôi thấy các nơi khác thậm chí an đều đi sau đây cũng là nguyên nhân chính khiến công ty vừa nhỏ nhỏ phát triển rất mạnh. nhân bị phòng đây không phải là tạo thế cho cao đông mà ý đến quy ninh hoài châu khanh châu kiểm tra công việc và đưa ra kết luận. quế toàn hữu sau khi đến quy ninh làm chủ tịch huyện đã dành nửa tháng học tập sau đó công việc đầu tiên chính là thúc đẩy quy ninh học tập hoài châu cổ vũ quy ninh phải đột phá về mảng kinh tế tư nhân thực hiện việc phát triển vượt bậc cũng tích cực làm cầu nối giữa công ty với hệ thống ngân hàng. Quế Toàn Hữu còn chủ động tìm đến ngân hàng thương mại Ando mời đối phương đến Quy Ninh khảo sát việc thành lập chi nhánh. Việc này làm cả khoai cánh chấn động. Phó thị trưởng Cố Hiểu bằng trong hội nghị công tác tài chính toàn thị xã đã khen ngợi hành động sáng tạo này của Quế Toàn Hữu. Một loạt hành động này của Quy Ninh đã gây ra chấn động không nhỏ. Bốn không ít người Quy Ninh cho rằng Quế Toàn Hữu chỉ theo đuổi cao đông nên không có bản lĩnh thật mấy hoàn toàn là dựa hơi cao đông mà lên chức, nhưng những hành động đó làm quý toàn nhũ được không ít điểm. Nhằm vì phòng khi đến hội khánh khảo sát đã trọng điểm tìm hiểu thực trạng kinh doanh và phát triển của các công ty vừa và nhỏ. Chiều đó ý kiến vào hoàn cảnh phát triển của bọn họ, nghe đề nghị và đánh giá của bọn họ đối với cơ quan chức năng. Ủy khảo sát ban nơi là Kiến Dương, Hoài Khánh cùng Vinh Sơn, cùng ngành lãnh đạo chủ yếu của thị xã và lãnh đạo phụ trách công nghiệp báo cáo. Nhậm Bi Phương cảm thấy Hoài Káng làm rất tốt, mặc dù còn khoảng cách nhất định với thành phố Kiến Dương trong việc phát triển kinh tế tư nhân, nhưng đã thay đổi rõ ràng so với hai năm trước. Đúng thế, làm lãnh đạo phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng, phải có khí phách và trí tiến thủ. Như vậy anh mới có thể nhảy ra khỏi tư tưởng cụ hồ ảnh hưởng đến quan niệm sáng tạo trong triển khai công việc, khiến địa phương bình bay vọt. Ở đêm này rất nhiều cán bộ gọi là thâm niên vẫn theo tư tưởng cụ hồ. Thiếu khí phách, thiếu tự tin tìm đòi sáng tạo, ngược lại một ít cán bộ trẻ tuổi không bị ảnh hưởng nên làm tốt. Ứng đồng lưu có vẻ ám chỉ gì đấy, làm Nhân Bí phòng hơi động tâm. Phương án sửa đổi quy hoạch đô thị của thành phố Ando gần đây tạo ra tranh luận không ít. Hình như phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thị ủy Miêu Trân Trung có quan điểm khác với thị trưởng Ando Diêu Văn Chí. Ân Cảnh Tùng mặt âm trầm đã khỏi văn phòng Trần Anh Lộc. Y thấy Cao Đông liền hơi hòa hoãn một chút Thị trường cao đến chỗ Bí Thư Trần à Cao Đông thấy tâm trạng ân Cảnh Tùng không được tốt nên gật đầu Sao thế chủ nhiệm Cảnh Tùng Tôi thấy vẻ mặt anh không tốt Tối anh đành không Tiểu lưu nhà tôi đến Anh gọi cả chị đến chúng ta cùng ăn Ân Cảnh Tùng có chút ngạc nhiên Quan hệ của Y và Cao Đông Không thể nói là quá thân mật Nhưng cũng có thể ngồi nói chuyện được lần trước khi vợ cao đông tới đã mang theo hai chiếc khăn tặng vợ và con gái ân cảnh tùng mỗi người một cái lúc ấy ân cảnh tùng còn thấy khăn này sao cứng vậy sau đó con gái học đại học về nghỉ phép nói thì mới biết đây là khăn hơn gì đó phải ba tệ một cái điều này làm ân cảnh tùng đứt giật mình y vôn dĩ chỉ nghĩ là hàng nhập khẩu ra năm trăm lào không ngờ một chiếc khăn mà ba đúng là không thể tưởng tượng nổi Sự động đái của Cao Đông nằm ngoài sức tưởng tượng của Ân Cảnh Tùng, nhưng người ta tặng hai chiếc khăn, anh chàng cũng không tiện, còn tiền, con trà tiên thì nhìn bộ dáng hai vợ chồng Cao Đông không thiếu tiền. Ân Cảnh Tùng cũng cảm thấy điều kiện gia đình Cao Đông không bình thường. Ân Cảnh Tùng do dự một chút rồi nói: "Tiêu Viên sắp khai giảng, nhà tôi hôm nay liên hoan." Cao Đông có vẻ không nghe ra ý trong lời nói của Ân Cảnh Tùng, hắn cười ha hả nói: "Vậy bữa lúc hai nhà chúng ta có thể ngồi với nhau." Vợ tôi cũng không thích ăn ở ngoài. Được, chỉ cần vợ chồng anh không chê thì không có gì. Ân Cảnh Tung cũng cười cười, cả đồng này đúng là không khách khí. Phó chủ tịch huyện Lâm Giang, Nghiêm Kính Khoa, tình nghi nhận hối lộ và đã bị Ủy ban kỷ luật thị xã bắt, tôi vừa báo cáo với bí thư Trần, có thể rất nhanh sẽ thông báo trong hội nghị thường ủy. Cả đồng có chút giật mình. Nghiêm Kính Khoa tuổi chưa nhiều, y là thường vụ huyện ủy. Tình hình kinh tế huyện Lâm Giang năm mở trung gian của thị xã, bởi vì cải cách công ty nhà nước khá chậm nên Cáo Đồng cũng biết. Lúc hắn tới Hoài Khánh thị huyện này mới bắt đầu đẩy mạnh, những cải cách các công ty xã thị trấn cũng là điểm sáng. Hắn không biết nhiều về Nhậm Kính Khoa, chỉ nghe Đặng Nhật Hiền nói, Nhậm Kính Khoa cũng có chút năng lực nhưng lại quá khôn khéo, không ngờ bây giờ hắn lại nghe được tin này. Nhận hồi lộ, có phải liên quan đến cải cách nhà máy không? Cáo Đồng hỏi. Ờm Trong đơn thư chủ yếu nhắm vào việc Y nhận hối lộ Và dùng quyền đương mưu lợi Khi cải cách nhà máy Bây giờ Ủy ban kỷ luật đã không chế Y Đang tiến hành điều tra Có lẽ vấn đề của Y là rất nhiều Rất nhanh sẽ giao sang viện kiểm sát Anh Cảnh Tùng không nói chi tiết vụ án Đây không phải Y không tin cao đông Mà là do thói quen nghề nghiệp Xem ra công tác chống hủ bại của chúng ta Cần phải chú trọng hơn nữa Ca đông thở dài nói Một số người có tâm lý sẽ thoát khỏi lưới pháp luật nên không sợ Kết quả cuối cùng chính là như thế này. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tối tôi đợi vợ chồng anh tới. Ân Cảnh Tùng nói và khoát tay rời đi. Cao Đông vào văn phòng Trần Anh Lộc có thể thấy mặt đôi phương đang sa sầm lại. chuyện này ai có thể dễ chịu cho được? Bí thư Trần, tôi vừa gặp chủ nhiệm Cảnh Tùng, anh ta nói chuyện nghiệm kiến khoa. Thưa, cái không biết quý trọng thứ mình đang có, Cao Đông. Cậu nói đám người đó tại sao lại coi thường pháp luật như vậy Trần Anh Lộc nghiến đăng nghiến lợi Tôi còn nói Lâm rằng năm nay phát triển kinh tế khá tốt Điều này có quan hệ lớn đến việc cải cách các nhà máy thành công Vậy mà thoang cái đã xảy ra chuyện này Đền nhiễm kính khoa bị bắt không vấn đề gì lớn Tôi lo là có thể dẫn tới những người khác Mà tạo thành vụ cổ diệu hoa thứ hai không Bí thư Trần tôi thấy chắc không đến mức như vậy đâu Cả đồng dũ mày nói Tôi nghe chủ nhiệm cảnh tùng nói hai câu thì có lẽ tập trung ở mảng cái cách, cách do y phụ trách. Công ty nhà máy hiệu hiện chủ yếu là cấp giá thị trấn. Những kinh khoa phụ trách mảng này khá lâu, theo tôi nhớ lúc tôi tới Hoài Khánh thì giống kinh khoa đã phụ trách mảng này, phụ trách công việc trong thời gian dài dễ xảy ra chuyện. Đúng, tôi cũng đã nói suy nghĩ của mình với lão ân, ủy ban kiểm duyệt không nên chỉ cực hạn trong việc điều tra, khi có sự việc mà cần tạo ra một hệ thống giám sát chặt chẽ. Trần Anh Lộc thở dài nói: Thời buổi này cậu muốn có người đối phó mọi tình hình phức tạp và có thể phát triển kinh tế thì đúng là không dễ để lựa chọn. Tôi đọc trên báo thấy bộ phim Lựa chọn sống còn thời gian gần đây rất được chào đón. Ban tuyên giáo thị ủy mặc dù cũng tổ chức vài cơ quan xem nhưng chủ yếu là cho có. Tôi đã xem qua phim này và thấy rất xúc động. Bí thư Trần, tôi đề nghị cán bộ từ cấp phó phòng trở lên phải xem phim này hơn nữa phải căn cứ công việc thực tế của mình mà cảm nhận. Các Cả đồng đột nhiên nghĩ tới gì đó nên nói. Điều này mặc dù không giải quyết căn bản vấn đề, nhưng tôi thấy có thể khiến số ít cán bộ chúng ta xúc động, cũng đáng để thử. Đó là y hay phim lựa chọn sống còn, đúng là rất có ý nghĩa. Một số cán bộ của chúng ta suốt ngày chìm trong rượu chè, bài bạc, không để ý đến cuộc sống gian khổ của đồng dân, công nhân mất việc. Tôi thấy hoạt động này phải tăng cường tuyên truyền làm cho ban tuyên giáo, ủy ban kỷ luật và văn phòng thị ủy đi đầu, công đoàn và đoàn thanh niên cũng phải tham gia. Mắt Trần Anh Lộc sáng lên, đề nghị của Cao Đông vừa đúng lúc. Nhiệm Kinh Khoa sẽ đau chuyện, sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều, thậm chí còn ảnh hưởng đến cục diện tốt đẹp hiện nay của Hoài Khánh. Đây là điều Trần Anh Lộc không muốn thấy. Nếu có thể lợi dụng xem bộ phim lựa chọn sống còn, điều đó ra phong trào học tập, chẳng những triệt tiêu ảnh hưởng từ việc của Nhiệm Kinh Khoa, còn thêm điểm cho Hoài Khánh. Nghĩ đến đây, Trần Anh Lộc không khỏi nhìn lại Cao Đông. Cao Đông này có nhạy cảm chính trị và năng lực ứng biến không thua gì Đàm Lập Phong. Đàm Lập Phong thua trong tay Cao Đông không oan chút nào. Mình vốn còn coi nhẹ Cao Đông, còn nghĩ hắn chỉ biết làm kinh tế, nhưng không ngờ cũng cân nhắc tốt vấn đề này. Nhìn bộ dạng của đối phương thì hình như cũng không cảm thấy tầm quan trọng của đề nghị này làm người ta cảm thấy hắn chỉ thuận miệng nói no ra, nhưng có thể như vậy sao? Mặc dù chỉ mới là quyền thị trưởng nhưng ba bốn tháng sau hắn đã là thị trường của vài khánh với năm triệu dân trần đánh lộc thở ra một tiếng xem ra cao đồng đã trưởng thành lên hơn trước cao đồng không hề bị phương án quy hoạch đô thị làm khó ngay cả việc quế toàn hiếu nhắc cắn về việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắn hắn cũng không quá để ý trong thời gian này lữ thu tần đang im lặng thực ra là đang chuẩn bị để phản kích chẳng qua cao đồng chỉ thấy buồn cười mà thôi có đôi khi vị trí khác nhau Thì sẽ cảm nhận khác nhau Việc anh thấy là thông minh Nhưng trong mắt người khác chỉ là trò đùa. Ca đông vùng tay lên Đánh mạnh kết thúc trận đấu Hắn cười cười nhìn Dương Thiên Bồi phía đối diện Hắn đã đánh hai quả liền Tin rằng sẽ đánh nát sự tự tin của đối phương Hôm nay tâm trạng ca đông khá tốt Thị trường cao đúng là tuổi trẻ tài cao Tôi đúng là không tin nổi Ở chính quyền có trọng kinh nghiệm Tuổi tác mà lại có người trẻ tuổi Đã làm đến mức thị trường Bị đế có thể thấy được thị trường cao có năng lực rất xuất sắc, khiến cho tình vị thừa nhận, có phải không? Người đàn ông này mặt hơi trắng, ngón tay dài, móng tay được bảo dưỡng khá cẩn thận, không đeo nhẫn, không đeo đồng hồ, chiếc áo sơ mi khá rộng, chiếc cặp da đặt trên bàn vừa nhìn đã biết hàng hiệu, càng trùng yếu là người này không có hơi thở của người làm ăn thường hay có. Mà nhà kinh doanh có thể nói với giọng điệu này, dù để chứng minh thân phận của y không bình thường. Điều này làm cho Cao Đông rất tò mò. Lục Chư Khê nhận được điện của Trần Anh Lộc, nói muốn giới thiệu bạn với mình. Cát Đồng có chút kinh ngạc. Bạn của Trần Anh Lộc còn cần giới thiệu cho mình gặp sao? Hắn có chút cảnh giác, nhưng sau khi đến Trần Anh Lộc chỉ giới thiệu tên của đối phương mà không nói gì khác. Hơn nữa, từ vẻ mặt của Trần Anh Lộc không thấy có sự thân mật đặc biệt, nhưng không giống là làm lễ lễ thì có thể thấy được thân phận của người này không đơn giản. Quách Xuyên, cái tên này hắn chưa từng nghe tới. Nhưng nhìn vẻ trĩnh trọng của Trần Anh Lộc thì hắn cũng đâu dám co nhẻ. Không biết giám đốc Quách phát tài ở đâu. Thấy Trần Anh Lộc chỉ giới thiệu qua qua, cả đông đành vài mở miệng hỏi. "Ha ha, nam kinh doanh nhỏ mà tôi, tôi mở công ty vật liệu xây dựng ở Vĩnh Lương." Quách Xuyên cười nói. "Đây là lần đầu tôi gặp thị trưởng cao, hy vọng sau này thị trưởng cao chỉ bảo nhiều, đây là danh thiếp của tôi." Quách Xuyên dùng hai tay đưa danh thiếp tới. Cao Đông cầm nhìn lướt qua, thấy trên đó viết tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Quách Duyên. Hàng mục kinh doanh khá phức tạp, bao gồm các loại đá cẩm thạch, cùng đá hoa cương, sản phẩm xi măng, đường ống, kiêm thêm các vật liệu xây dựng bình thường. Bình Lương là nơi nổi tiếng toàn tỉnh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trong đó có mấy huyện nổi tiếng về đá, đều là sản nghiệp trụ cột của địa phương. Nó chợt một lát, Quách Duyên cũng không nói nhiều và lễ phép đứng dậy. Trong phòng chỉ còn lại Trần Anh Lộc và Cao Đông Bí thư Trần Vì thần tiên nào đó Cao Đông cũng đoán được chút lý do Nhưng anh không nghĩ ra là vị lãnh đạo nào giới thiệu Mà khiến Trần Anh Lộc chú trọng như vậy Không phải là Ninh Pháp hay ứng Đông Lưu đó chứ Ôi Cậu cũng nhận ra ư Trần Anh Lộc bất đắc dĩ nói Đi đến đâu đều là những kẻ kho trời Không để ý thì không phải nể mặt ông lớn mấy chuyện này bao giờ kết thúc đây Cao Đông cười nói Là ai vậy? Trần Anh Lộc không nói thẳng mà vòng sang việc khác Cảo Đông Xem ra phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta Khiến ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng biết Có người hỏi có phải là quan điểm của tôi và cậu ở việc này rất khác nhau không? Điều này làm tôi không tiện trả lời Tôi chưa chính thức nhìn phương án quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chúng ta mà Trần Anh Lộc nói rất khéo léo Nhưng Cảo Đông lại nghe ra ý trong lời của đối phương bất cứ chuyện gì thoát khỏi phạm vi khống chế của lãnh đạo đảng ủy sẽ không thành công bí thư trần oan cho tôi quá cả đồng cười nói tôi nghĩ phương án quy hoạch này có chút vượt thời gian nên sẽ làm một số người không hài lòng hoặc là khó có thể làm người ta chấp nhận cho nên tôi dự định tiến hành điều chỉnh phương án thứ nhất là chi tiết hóa làm cho quy hoạch đô thị của vài cánh chúng ta có thể chia theo từng năm thứ hai cũng có thể làm cho bản quy hoạch này sát với thực tế hơn Ý của tôi là ý của tôi là đợi sau khi mọi người tán thành phương án đã chỉnh sửa rồi mới toàn diện báo cáo với ngài. Thái độ chính xác của Cao Đông làm Trần Anh Lộc rất hài lòng. Thực đạo ý cũng biết trong thời gian này Cao Đông đang cùng những chuyên gia quy hoạch thảo luận để sửa đổi một cách thích hợp. Mong được nhiều người ủng hộ trước khi đưa đào hội nghị thương ủy. Trần Anh Lộc cũng khá đồng ý với cách làm này của Cao Đông. Dù sao một phương án quy hoạch đô thị khiến quá nhiều tranh luận thì khoa học hay thích hợp hơn nữa. Có tiếng khảo thi cao đến đầu mà không được mọi người ủng hộ và tán thành Thì bây giờ có mạnh mẽ thông qua Sau này trong quá trình áp dụng cũng sẽ có nhiều mâu thuẫn và câu hỏi Không có lợi cho triển khai công việc Mà nếu như lúc này có thể tiến hành sửa chữa Đạt được càng nhiều người ủng hộ Thì công việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều cao đông, cậu làm như vậy là rất tốt Trần Đánh Lộc gật đầu nói Tôi mặc dù còn chưa chính thức xem qua phương án này Nhưng cũng nghe nói Có ý kiến cho rằng phương án này vượt quá tính thực tế của hoàn cảnh chúng ta, không tương thích với sự phát triển kinh tế, xã hội của hoàn cảnh chúng ta, là viển vông, là tốn tiền của dân chúng. Cả đồng hơi nghiêng về trước, chăm chú lắng nghe. Cá nhân tôi không có lời bình luận gì về quan điểm này, vì tôi chưa xem phương án, nhưng tôi muốn nói rõ một điểm đó là tôi đồng ý quy hoạch xây dựng thành thị phải vượt trước thời gian, nếu không một khi hoàn cảnh chúng ta phát triển mà quy hoạch đô thị kém hơn và phải điều chỉnh thì sẽ phải trả cái giá đất lớn, thậm chí không thể điều chỉnh. Vì thế chúng ta bây giờ phải cố gắng làm thật tốt, tránh khả năng kia diễn ra." Trần Anh Lộc nói làm mắt cậu đông sáng lên, hắn cũng có thể cảm nhận ra ý trong lời nói của đối phương có tính dự báo, không có nghĩa là Trần Anh Lộc đồng ý với hắn, có lẽ quan điểm của mình trong mắt đối phương chính là hơi quá cần điều chỉnh. Bí thư Trần Phương án cụ thể tôi nghĩ đợi đến khi thị trường hứa điều chỉnh xong Rồi đưa sang cho ngài xem Kết hợp với dự báo phát triển kinh tế mấy năm tới của Hoài Khánh chúng ta Để xem phương án này có khả thi không Tôi nghĩ Bí Thư Trần có thể đưa ra đánh giá công bằng với phương án này Cao đồng lạnh nhạt nói Ờ không chỉ riêng tôi mà còn cả hội nghị thương mỹ và dung chúng toàn thị xã Trần Anh Lộc vô thức nhấn mạnh một câu Sau đó chuyển sang đề tài khác Y nhăn nhỏ nói Phương án quy hoạch đô thị của chúng ta Còn chưa được xác định Và đã có không ít bạn bè muốn tới góp sức xây dựng Cao Đông nói Bí thư Trần Ngài còn chưa nói với tôi Sau lưng bị Quách Xuyên kia là ai Trần Anh Lộc trầm ngâm một chút rồi nói Quách Xuyên là em vợ Của chủ tịch tỉnh Tần Y có công ty vật liệu xây dựng không nhỏ Lúc tôi còn làm thị trưởng thành phố Lam Sơn Thì Y cũng đến góp phần xây dựng Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhân, cao đồng đôn lên, đây là pho tượng quá lớn. Tần Hạo Nhân là phó chủ tịch thường trực tỉnh, tay nắm quyền to. Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Hạo Nhân là một trong số ít thường vụ tỉnh ủy bản địa của tỉnh, y đi lên từ chức bí thư thị ủy Miên Châu, cùng với phó chủ tịch thường trực tỉnh Trương Ngọc Lâm, trước đó đã làm bí thư tỉnh ủy Kiến Dương, được gọi là hai ngôi sao của cán bộ bản địa. Bọn họ đều là những cán bộ. Từ cơ sở từng bước trưởng thành lên lãnh đạo tỉnh. Cao Đông lúc làm việc ở sở giao thông có như đã gián tiếp tiếp xúc với Tân Hạo Nghiên. Lúc ấy hắn to gan vượt quyền liên lạc với tập đoàn bên Hồng Kông làm lãnh đạo tỉnh ủy rất tức giận, Tân Hạo Nghiên còn đứng ra nói giúp hắn. Thái tranh Dương vật Tân Hạo Nghiên có quan hệ khá tốt, chỉ là sau khi hắn tứ nên lặng nên không tiếp xúc. Tân Hạo Nghiên có tiếng khá tốt ở trên tỉnh, cũng không có lời đồn gì. Tiêu Đông thật không ngờ, mình còn chưa chính thức được bầu làm thị trưởng lại gặp việc này. Hơn nữa Tiêu Đông còn loáng thoáng nghe nói Phó Thiên và Tần Hạo Nghiên có quan hệ không bình thường. Lần này Phó Thiên có thể tới Hoài Khánh chính là có Tần Hạo Nghiên ở sau lưng, điều này càng làm hắn thêm lo lắng. Quách Xuyên muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Không phải nghe nói nội thành Hoài Khánh chúng ta sắp quy hoạch lại, nên hy vọng có thể cung cấp vật liệu xây dựng sao? Trần Anh Lộc trầm giọng nói. Chủ tịch tình tân gọi tới muốn chúng ta giúp sao Cao đông vừa hỏi liền biết câu này của mình quá ngu Cậu nói xem Trần Anh Lộc hừ một tiếng Có thân phận vậy là đủ rồi Còn cần gọi điện sao Đương nhiên con lẽ lãnh đạo không biết chuyện này Cao đông cười khổ một tiếng Y muốn cung cấp toàn bộ vật liệu xây dựng có tham quá không Cung cấp toàn bộ vật liệu xây dựng thì y đương nhiên không thể lũng đoạn Nhưng ý hy vọng việc cung cấp đá sẽ trong phạm vi có thể của công ty ý Trần Anh lộc thở dài một tiếng y cũng đang buồn phiền vì việc này Phương án còn chưa được thông qua mà đã có người quan tâm Nếu thông qua thì không biết Sẽ có bao việc nữa không biết sẽ như thế nào Bí thư Trần ý của ngài là Cả đồng thử hỏi Thủy xã sẽ xây dựng trên quy mô lớn Thì nhất định sẽ phải đấu thầu Nhưng có chút quan hệ chúng ta có thể không tính tới sao trần đánh lộc nhíu mày vấn đề cụ thể thì phải phân tích bên ủy ban tự cân nhắc cao đông cậu nắm chắc trường mực nếu vấn đề quá lớn thì tôi sẽ đảm nhận ra khỏi văn phòng trần đánh lộc mà cao đông vẫn suy nghĩ đến việc hôm nay chuyện hôm nay là điều không thể né tránh sau này đừng nói là tỉnh thậm chí người có quan hệ trên bộ trên trung ương sẽ tới nữa những bánh to như vậy ai chẳng muốn làm miếng cao đông khe lắc đầu Hắn đã chuẩn bị tư tưởng nhưng không ngờ việc này đến nhanh như vậy. Lần đầu đã là nhân vật quá lớn, em vợ Tần Hạo Nhân, đây là người hoài khánh không ai dám làm mất lòng, bao sau Trần Anh Lộc cũng thấy khó giải quyết. Trần Anh Lộc là kẻ lão luyện, việc xây dựng thành thị là công việc bên ủy ban, ý nói vài câu cảm ơn và đẩy sang cho Cao Đông là chính xác. Sau đó Cao Đông muốn làm như thế nào thì phải xem bản lĩnh của hắn. Cao Đông cười cười một tiếng, chuyện này giao cho hứa Kiều phụ trách đi. Hứa Kiều là nhân vật cứng rắn, không chịu sức ép, nhưng cũng không phải người không có đầu óc. Hai người đã sớm bàn với nhau khi chính thức đi vào xây dựng sẽ áp dụng chế độ đấu thầu từng mảng Dù là công trình lớn hay nhỏ đều có cố gắng đấu thầu công khai. Đương nhiên đó là ý tưởng, còn thực tế áp dụng sẽ có rất nhiều khó khăn. Đấu giá công khai đã bắt đầu được áp dụng vào mùng 1 tháng 1 năm nay. Có tấm giao hồ này ít nhất có thể giúp mình giảm bớt áp lực. Chẳng qua phương án này cũng có nhiều sức hợp.